Đang ba, đang ba. Tập 1, tập 1, phần 2, phần 2. Anna, tháng này thấy sớm á. Tốt. Tốt con khỉ. Còn một viên thứ nữa nạp. Mỗi tháng uống hết thuốc, chờ mấy ngày mới thấy cơ mà. Cái cảm hứng của thấy nó dao dạ thì nó ra sớm. Tốn nói chuyện nhăng nghệ à nha. Ăn vào tôi à? Ai bảo lấy chồng? Các cụ đã dạy, lấy vợ, sinh con rồi có cháu, làm chồng, làm bố, sẽ làm ông. Đàn bà lấy chồng không để đẹp, thì làm chi đây? Đẻ đủ rồi, chưa đủ, đủ, chưa, đủ, cắm miệng lại, chưa đủ, cắm miệng lại, đủ rồi. Muốn không đẻ thì cắt tóc lên chùa ẩn quan mà xin làm bà vãi Anh đi tu xem sao Cô bằng lòng cho tôi đi tu hả Ở nước Sam cơ Không Tôi tu ở thành phố Tôi làm sư thành phố Im đi Này Cô áp giọng tôi Tôi đăng đàn thuyết pháp là cô chết Thấy sớm Có sao không anh Còn rắn, quả nhiên, nhiều thủ đoàn của rắn. Ever thấy Adam đòi đi tu, bèn sờ quá. Nè, có sao không anh? Tôi, một đàn ông, thứ đàn ông phản kháng Adam kịch liệt. Có rất nhiều kinh nghiệm về đàn bà. Thú thật, tôi ghét đàn bà cay đắng. Chỉ vì không có đàn bà thì sống không được, nên tôi phải ngầm bùa hòn mà yêu đàn bà đấy thôi. Tôi thù giê thù ông Nô-ê Tại sao đã tạo đàn hồng thủy Mà chẳng chiêu diệt hết đàn bà Tôi sinh ra đời như Linh Mục Nguyễn quan lãm phán Để bị đàn bà cai trị Tôi sợ từ hạt bụi Hạt bụi, bố ảnh Anh mà bay vào mắt vợ tôi là tôi khốn nạn Trước hết, tôi phùng man trận mắt Mà thổi bụi theo lệ đàn bà Thổi hoài, bụi nó không chịu ra Đàn bà nó bắt tôi banh mắt nó ra truy tầm bụi Hôm nào vong hồn tổ tiên linh thiên ủng hộ tôi một tí Tôi tóm cổ được con nhà bụi liền Hôm nào tổ tiên tôi quên tôi Con nhà bụi ẩn kỹ Đàn bà câu có và tôi câu có Thế là tôi xì nẹt, đọc phá lung tung và ra đi, hẹn về Than ơi, ai dám ngờ hạt bụi cũng đủ gây sóng gió cho đời tôi. Ừ, có sao không ăn? Có. Đến tối có sao? Tối có hả? Tối đầy sao sáng. Anh dễu à? Ái thèm dễu. Thực sự tôi chán tất cả. Chán đàn bà, chán Lindion, chán nhé chán, chán. Tôi chán. Tôi sẽ đi tu. Tôi cần tu, tôi cứ tu. Trước khi đi tu, tôi sẽ đi hỏi doctor tờ cho cô về cái vụ sớm. Tôi sẽ hỏi như đã đi mua bong vệ sinh bạch tuyết cho cô. Tôi tóc xấu hổ gì hết trọi. Chào hỡi, song thân. Tại sao hai đấng trả chiều sinh con là ái nam ái nữ? Eva cười thích thú. Bao giờ anh đi hỏi doctor tờ? Adam thối chí tôi đi ngay, tôi đi ngay và lau bầu chửi thầm sư ăn Adam, anh ăn táo ngon miệng, anh làm khổ chúng tớ đàn ông với đàn bà nhất là đàn bà đẹp thơm như mít không thể khá hơn đàn ông mi chỉ hơn nô lệ ở cách khoản được nằm trên sau đó mi bị hành hạ khổ sở tháng này mãi không thấy gì cả Em muốn thấy gì? Anh chán em kéo cờ cổng sản rồi. Thấy, thấy cái ấy mà. Thấy tội hả? Sao lại tội? Jehovah chơi khăm gia phết. Hai hình phạt mà đàn ba phải gánh chịu là mỗi lần đẻ và mỗi quý húi thán kéo cờ đỏ. Trước đây người ta gọi là kéo cờ Nhật Bản nhưng Nhật Bản với Việt Nam đang liên kết mật thiết gọi thế e xúc phạm nền ban giao thôi đánh chống cộng sản bằng cách gọi cái sự thấy mỗi cuối tháng của đàn bà bình thường không có bầu không có bệnh là kéo cờ cộng sản vậy đàn bà mà không phải chịu đựng một trong hai hình phạt của Jehovah họ sẽ khởi loạn tranh đấu ra giết tranh đấu ác liệt hơn hơn sư hộ màn tôi của đàn bà em ngẫm xem những ngày treo cờ cộng sản em có khổ không khổ quá đàn ông làm gì bị cái trò đó Jehovah trung lập thiên đàn ông này gì thấy muộn em sốt ruột ghê quá hẳn rồi mòng quân chưa trở lại vậy là em muốn đẩy anh đến ông doctor Để ông ta kê tủ đứng và hồng anh hạ Em đi mà hỏi Đến mong sử Nguyễn Duy Tài gấp Mong sử Tài ga lăng số rách Có ai chừng Ông ta ôm chặt hồn gỡ một phát Thì anh lỗ vốn Em ghét thằng cha Tài Cũng dễ thương chứ Đang khám bệnh Thằng cha nghe chuông điện thoại reo Là chợp lấy đấu hót với thầy chùa Cả nửa tiếng lục luyện mê thầy chùa, đồng thời vẫn dành cảm tình cho các bà Phước, trả nên công kích người bạn của sản phụ. Ừ, anh đi hỏi giùm em đi. Lạ, ghê, thấy sớm, tôi cũng khổ. Thấy muộn, tôi cũng khổ. Không thấy, tôi còn khổ chừng nào. Bèn đi hỏi doctor, tôi lần nào gặp doctor, hỏi về vụ Linh cũng đều diễn tả Ever như một con mẹ đang đau khổ vì bền chỉ vừa chĩ xa trơn tre vừa ho lao sắp mặt semi tobia đàn bà như vậy rất đáng thương. Euphrosch cho phép buôn đệ giúp mụ ta cai đẻ. Doctor bắt mua ống thuốc điều kinh chích vào mông và khuyên nên bỏ Lydion dùng Menon. Menon thứ thuốc cai đẻ mà tôi sắp diễn tả hình thức và nội dung của nó. Menon là dược phẩm của Viện Bảo Chế. ISH Tôi không biết ISH viết đầy đủ ra sao. ISH ở số 91 phố van Paris Sissium. Cái hộp bằng giấy, bên ngoài không lấy chi làm đặc sắc. Nhà Rusen Việt Nam, Siss, Đại Lộ, Nguyễn Huệ, Sài Gòn được thâu lại cách chế của ISH nền Menon có lời chỉ dẫn bằng tiếng cốt ngữ chữ nước ta. Đừng trông hộp giấy là hộp nhựa nhỏ bé xinh xinh, nắp hộp nhựa hình tròn, phần dưới hình bát lăng. Trên hình bát lăng có miếng men ca trắng xoay tròn. Dưới miếng men ca trắng là cái mặt trong y hệt mặt đồng hồ. Những con số từ 5 đến 25 đỏ chói. Ngoài mép đứng hách như tí là 21 viên thuốc trắng. Departure thịt bật đèn xanh và uống viên thuốc số 5. Số 5 tới số 15, viên thuốc nhỏ, ghi chữ MA. M em a. 10 viên sau lớn hơn, ghi chữ M-B Uống đến viên thứ 25 thì đèn đỏ bật, si tớc chờ treo cờ cộng sản. Menon, hình thức vừa tựa hợp phấn Max factor, nếu bạn Bán ở tiệm son phấn, nhiều gia nhân hỗ nai ra kiểm Có thể mua về uống, cho mặt hết sủi tâm trứng cá được mua lắm à mấy ăn trà và bán son phấn ưa sỏ lá vô cùng Về nội dung của Menon, tôi xin phép ông Russell Việt Nam Trích của ông một đoạn văn chương cai đẻ Menon chuyên trị Các trường hợp tắc kinh Kinh kỳ không đều hòa Hành kinh đau đớn các triệu chứng trước mỗi kỳ kinh hoặc giữa hai kỳ kinh biến chứng khi bể kinh. Cách dùng như sau: Ngày có kinh kể từ ngày đầu tiên của kinh kỳ đến ngày thứ 5 bắt đầu uống một viên nhỏ dù còn hay đã hết kinh. Tiếp tục uống mỗi tối một viên nhỏ cho đến ngày thứ 15, tổng cộng là 11 viên nhỏ. Rồi kể từ ngày thứ 16, mỗi tối uống một viên lớn Như thế trong 10 ngày liền cần phải uống đều đều mỗi tối và nên uống vào lúc đi ngủ. Nếu tối nào quên uống, thì ngày hôm sau phải uống bù ngay một viên vào buổi sáng và buổi tối vẫn uống một viên dành cho ngày hôm đó. Thường thường sẽ có kinh lại 2 hay 4 ngày sau khi viên thuốc cuối cùng. Nghĩa là vào khoảng ngày thứ 27 cho đến ngày thứ 29 của kinh kỳ. Đến kỳ xuất kinh kế tiếp điều trị Theo cách chỉ dẫn ở trên Nếu đến ngày thứ 8 Kể từ khi ngưng uống thuốc Mà vẫn chưa có kinh Thì ngày hôm đó phải điều trị lại Bằng cách uống một viên nhỏ thứ nhất Theo lời dặn của y sĩ điều trị Trong khi chỉ liều lần đầu Có thể xảy ra chứng buồn mửa Nhưng hiểm tượng này thường nhẹ Và sẽ bất hẳn Trong những kỳ chỉ liều tiếp theo Muốn bắt menon mỗi tối Bỏ vô miệng Tay trái cầm phía dưới hộp, tay phải xoay cái nắp mica trắng một nấc. Nắp, nắp mica có lỗ thủng, viên thuốc sẽ rơi ra. Đang xài Menon mà đền chính với nó, dù chỉ tạm thời, loãng xào sẽ hoạt động trở lại mạnh mẽ. do đó, trứng lại tiếp tục dùng, hứa hẹn có bầu sau những cuộc nhé. Nội dung và hình thức của Menon đã được diễn tả tỉ mỉ. Menon hay Lindion bị phủ nhận là thuốc cai đẻ, mặc dầu chúng là thuốc cai đẻ của những đàn bà sờ đẻ. Lindion và Menon, tôi không ngờ chúng là chung lập trường với các chính cách chính khách cỡ lớn, nói không mà có, có mà không. Thanh Minh phải hiểu là sát nhận ngầm. bố các anh Menon, Lindion, các anh rắc rối quá, tôi sắp tin đầu với sự rắc rối cuộc đời của các anh đây. Anh à! Cái gì? Để tôi xem nào À, cuối tháng Chưa ra tòa án của Jehovah chiều tội hả? Em, em buồn mỡ quá ạ Ai bảo tiếc của vớ vẩn Thức ăn tối qua thừa thì đổ đi, không đổ Đem cất vô tủ lạnh Trưa nay hâm lại ăn nên đau bụng buồn mỡ chứ gì Không phải thế tại sao buồn mửa? Ừ, ai mà biết nè? có thèm ăn khế chua không? không. lại nhỉ? dạ. cơ sở, hãy tôi phải đi Đà Lạt bớt, đi làm gì? còi bói. ở Đà Lạt, ngoài thầy bói chim, người giờ mưu rùa đã làm dung chuyển chế độ bắc Việt hôm nay. Còn một ông thầy bói sáng ly kỳ lắm. Khách tới nhờ ông coi bói, nếu người từ Sài Gòn lên, thầy bói sáng sẽ chảy khỏi cửa, một bàn tay chụm đặc xác vào tay bàn tay kia chụm đặc xác vào miệng như cả ông nói và nghe. Rồi ông alo, alo, người ta bảo ông gọi âm binh. Alo, alo, Đà Lạt gọi Sài Gòn, Đà Lạt gọi Sài Gòn nghe thấy không? Gọi dây nói âm hồn chừng một phút mà chẳng ăn thua gì, thay bói sáng mời khách ra về thơ thấy hân hoan. Nhưng gọi được thấy đoán chúng vành vách. Tôi có người bạn làm nghề viết báo, vợ hắn mắng đẻ vô cùng và cũng phải dùng Lindion. Mợ dùng Lindion không hợp, bỉ suối dài chưa dùng hết tháng. Mợ đòi menon cuối tháng trục chặt kỹ thuật. Mợ chậm kéo cờ công sản mở dày già cẩu cầu ức quá, giá vợ lên Đà Lạt. Cậu đi co bói ở nhà thầy bói. Alo, alo, alo, Đà Lạt gọi Sài Gòn. Sài Gòn nghe rõ chưa? Alo, alo, thế à? Nguy hiểm mà. Không sao chứ. À, bà ấy xài hai thứ thuốc cai đẻ à? Cảm ơn Sài Gòn nhá. Bạn tôi nghe xong sợ toát mồ hôi, phục thầy bói alo sát đất. Em ạ, gì ăn. anh? đọc lại cách chỉ dẫn dùng menon xem sao. đấy rồi, trong khi chỉ liều lần đầu có thể xảy ra chứng buồn mửa. hú gì khuôn mặt nhà tôi dạng dỡ, tôi bắt tội nghiệp đàn bà. ở chợ lớn có một đàn bà việc gốc hoa rất sở đẻ, bù tới trình bày hoàn cảnh với bác sĩ, vì bác sĩ nọ hơi khôi hài. Ông ta khuyên mụ nên ra hàn thuốc lá mua 12 cái kẹo sô-cô-la bọc giấy vàng mỗi tháng xài một cái. Mụ đàn bà ngu dốt cứ thế mà thi hành. Mỗi tháng mụ nuốt một cái, mới nuốt đến cái thứ sáu, mụ đã thấy bụng nổi bán. Mụ đến bắt đền vị bác sĩ nợ. Vị bác sĩ cười bỏ ra phòng mạch, cười xong thì khen bộ máy tiêu hóa của mụ rất tốt. Nuốt 6 cả mưa mà bao tử không bị loét về truyền kai đẻ, tôi đã gặp lắm cảnh cười ra nước mắt. có đàn ông giờ đẻ thay cho đàn bà. mỗi tháng, mỗi nghiên cứu phương pháp Ojino khiến vợ ông ta phát chán nhờ luật sư làm thủ tục ly dị. theo chỉ đàn bà này, công việc sáng tác là theo hứng chứ không thể áp dụng bằng công thức một cách máy móc. lại có đàn ông giấu vợ đi thiến, thiến được một năm thì thì vợ thủ thì có bầu anh đàn ông trợn trừng mắt Xùi bọt mép ngất ba hôm, Tỉnh dậy sờ lên đầu Mới hay đầu mình lồm chởm Sừng non sừng già Đành ngậm nỗi căm hờn Không dám nói Dù chỉ nói với vợ Menon không được chiếu cố tận tình Bằng Lindion Vì nó chế xú lít xăng của Tây Đàn bà luôn luôn có lý Đàn bà nói Việt Nam làm ấu tả Thuốc thiếu đô là thường Thuốc cai đẻ mà thiếu đô thì chết Đàn bà nói là trời nói Đàn ông cãi Phải có tinh thần ta về ta tắm ao ta Muốn dương mạnh, nước giàu Ta nên dùng đồ nổi hóa Đàn bà quát mắt Ao ta là ao tù Anh cũng bắt tôi tắm mà Nhớ ghé thì sao Đàn ông bèn căm miệng Tôi biết chắc tổ sư Adam đã nhất định Không chịu để tổ sư Ever móm táo nhưng ever nhiều đòn vọt đòn thứ nhất là tỷ tê giữa đêm khuya thanh vắng khi chỉ còn run rế đùn lên những rổng sầu hằng chiều chiều đàn ông chết rồi vẫn trỗi dậy dẹp nghe bố chẳng phải vì uống thuốc bổ thần của nhà thuốc thảo nam sơn mà vì điều tỷ tê gù đạp đêm khuya thanh vắng để làm chi ăn no ngủ kỹ lại nằm khì chàng ơi trở dậy chiều em tí đi, đi, ôi tín đi nũng nhiễu, làm như trời nổi gió lớn và dục đàn ông rừng cột bườm ra khơi. Đàn ông chỉ những anh biết mới không nghe được âm thanh gợi tình của tiếng đi từ đôi môi đàn bà êm ái như điều gió đàn b... lọt vào tai mình. Có thể. Bọn đàn ông thô lỗ lông đách bột nạp, cha tàu một hơi, vai u thịt bắp mồ hôi dầu, lại cho tu bảy xì đế, ngủ giống như coi xe lửa, rằn nghiến, kèn két mới tàn nhẫn đến cái độ không thèm chợ dậy chiều em tí. Những lãn tử, những nhà nghệ sĩ chân chính trên cõi đời, dù đã nằm mơ thấy ngay, ngày mai đói rách, thoáng nghe âm thanh đi là vội tình như con sáo sầu. Đi liền, đi mau, đi hăng và đi đến nơi chân trời xa. Do đó, những nhà nghệ sĩ chót chiều nàn tiên hít thì không kể, còn đều giống bảy cò hương vì chiều em tí rất nhiều tí. Thần tượng Adam server của tôi đã nghe lời u mê của Ever vào một đêm khuya thanh vắng, lúc Jehovah đang ngủ say, đó là giả thuyết đầu. Đòn thứ hai của đàn bà là khắp quyền tức đòn khóc Đàn bà nhất là đàn bà đẹp mà khóc Thì nó ai oán, não nùng khôn tả Những thi sĩ trứ danh đều ví nước mắt đàn bà như giọt ngọc Vua chủ, vua châu, vua ngô đi ô tô bương sự nghiệp Là bởi những người đàn bà đẹp Đắc kỷ báo tử, tay thi buồn Khóc xong sẽ buồn Đàn bà buồn, đàn ông sợ thấy mẹ Gần đây, những giọt nước mắt của người đẹp hạ viện Kiều Mồng Thu Đã làm đôi còng còng tay đàn ông Trần Ngọc Châu mềm nhũn Vợ tôi mà khóc, tôi có hai cách đối phó Hoặc nắng nỉ, anh lạy em, em nín đi cho anh nhờ Hoặc kiếm về cái ly rẻ tiền đập nát ra cái điều ông Tát răn nổi dần Cách thứ nhất ngon lành hơn Adam lắc đầu từ chối Eva khóc rồi buồn. Đàn bà buồn lạ thay, đẹp và quyến rũ bội phần. Adam nuốt nước miếng cái ực, gồng người há miệng đớp miếng táo của Eva. Đàn bà mớm táo, mồm luồn lưỡi và hương tình, đang ông gục xuống như một nô lệ hạn bét. Adam đã thua trận đấu táo. Đó là giả thuyết thứ hai. Hai giả thuyết Là đủ chứng minh đàn bà nhiều đòn phép Đời sau tôi thấy có mỗi bà đặn Thì tuyết mai là không tỉ tê Và khóc buồn với ông Nguyễn Cao Kỳ Giữa đêm khuya thanh vắng Vợ một ông tướng nó khát lạ chăng Hay ông tướng không có tâm hồn nghệ sĩ Để nghe điều gió đàn Đi ê mãi luồn vào tâm tưởng Để được trong sạch suốt đời Ôi cuộc đời có nghĩa lý gì Mà cần trông sạch với nó phù du, phù du cả mà thôi. Lý bạch trả đã ngâm vang, phù sinh nhược mộng vì hoan kỳ hà đó du. Tha nuôi, ta tiếc đã không được công hầu khanh tướng để mang tiếng vì đàn bà đẹp mà thân bại danh liệt. Phải là đàn bà đẹp, chứ đàn bà đà xấu xí, đờ xí cốc xi đuôi hoa hem lại biểu diễn đầm già, hàm răng năm bảy chiếc bọc vàng, mắt toét. Lỗ mũi, hướng thưởng Thì xê ra để ta trở thành người quân tử Ta chỉ là một nghệ sĩ Một thứ đói rách thất học Không biết kiếm cơm áo bằng cách nào Bèn thử thơ vận, múa bút Và trở thành nghệ sĩ Đời không hiểu ta Cứ ngỡ ta sinh ra đời là ôm mộng văn chương Ôi, văn sáng giá hay văn tối giá thì Nói theo bạn ta là mai thảo Đều giống tô phở kẻ quen miệng ăn phở tiệm này khen ngon, kẻ không quen miệng thì chê dở khen tiềm nọ, đứa chót viết văn cứ viết, nào cần viết hay hay viết lờ, nào cần nghĩ văn minh được giá hay mất giá, khi ta còn leo beo như chó mất chủ, con gái yêu ta chỉ có vợ ta, tới lúc ta có sổ gia đình gặp những tai nạn nghề nghiệp, bị đời dọa tọa thái độ, khối kẻ mong muốn thái độ vùi dập ta, lại vẫn Chỉ có vợ ta tiếp lửa tranh đấu cho ta Nên bổn phần của ta là sợ vợ ta Adam đã sợ Ever Con cháu của Adam thấy con cháu của Ever chê Menon bèn chê Ừ, phải đấy Phải cái gì? Phải người về u buồn khắp trời với Menon Là Là gì? Biệt Ly. Biệt ly là cái gì? Dã từ ấy mà, dã từ mê non. Ăn lộn sóng quá. Anh hiểu rằng anh lộn xộn lắm, bây giờ là thời đại nô loạn em biết chứ, muốn đề phòng một nỗi loại vô duyên cớ anh lay em, em cứ để anh xung phong khiến lặng nhách. Em ơi, thấy em khổ sở vì Lyndon Menon, anh thương em lắm. Thiên hạ chúng nó lại vợ để ra ứng cử tổng thống, nghị sĩ, dân biểu, nghị viện và xã ách trưởng. Anh không thể hèn hạ thế, anh hiên ngang hơn chúng nó, nhân danh tình yêu vợ. Anh lạy em, cho anh đi thiến. Anh sẽ có chứng chỉ thiến, một chứng chỉ bảo đảm quyết liệt cho sự nghiệp của anh nếu như vô phúc thiếu âm đức. Anh được nhà nước cử làm đại sứ tại một nước trung lập. Nhà tôi, con rắn của Jehovah, dù khôn ngoan cắt mấy cũng vẫn tưởng tôi tình nguyện thiến đến nơi rồi. Đàn bà tinh nhưng không danh, cho nên cái thành ngữ khôn ba năm dài một giờ là cái thành ngữ thương xót đàn bà. Chỉ dùng cho đàn bà. Tôi vốn là kiệt sĩ hài hước không thèm lên sân khấu, Bạn bè tôi đã nói rằng, thằng Nguyễn Văn Nương Mà Dễu, Tùng Lâm, Phi Thoàn, Khả Năng, Thanh Việt, Thanh Hoài sẽ thất nghiệp. Tôi cóc thích thiên hạ thất nghiệp, bởi vì tôi đã kéo dài nỗi buồn thất nghiệp 6 năm ròng rã. Nếu hề minh đã ai oán những câu vòng cổ? Nếu hề minh đã ai oán những câu vòng cổ? Anh hai ơi! Anh hỏi tôi năm nay được bao nhiêu giờ? Tôi giở vàng lấy sổ ra coi. Từ năm 20 cho tới 30. Tôi có cả thấy là năm Con vợ đầu tiên của tôi ở Cần đứa con bà tư bán mắm rốt ở bên đình Tôi lấy nó năm mười tám và năm sau thì cái bụng nói dình ảnh Tôi có thể ai oán hơn khi diễn tả sáu năm thất nghiệp của tôi Tôi đã thuộc lòng hàng trăm bài vòng cổ thu đĩa lại nhảy tối ngay Tại một quán cà phê ba tàu trong ngõ tôi cư ngủ Này là Ngày mai đám cưới người ta Tại sao sơn nữ phà ca lại buồn Nó là Về tân nhạc Tôi có hy vọng trở thành nhà bới long Tìm vết đặc sắc Tôi đã thưởng thức phước thiện hằng ngàn bạn tân nhạc Chẳng hạn Cái câu ví von Khoai lùi bếm nông Ngon hơn la van Của ông Phạm Duy Thì Potine ít ra Cũng nửa tràn báo lá cải Nguyễn Du chơi chữ Nay hoàn hôn lại Ngày mai hôn hoàng Tuyệt cú mèo Như nhạc sĩ mà diễn tả Đường gặp gền đoàn xe Đi trong ánh hôn hoàng thì không ai người nổi, ngoài các sự thất nghiệp, nghe cải lương, tân nhạc, để bới long tìm vết, vì vô công rồi nghề, nhàn cư vi bất thiện mà lý. Tôi còn có thể thuộc rất nhiều tên những danh tài buôn tại vùng ngoại ô Hòa Hưng và biết rõ từng dơ của họ. Công viên cư xá Chí Hòa có bao nhiêu lối đi dưới lá, bao nhiêu ghế đá, bao nhiêu ngọn đàn tôi đều biết nhà em hồng hào số mấy? Tiếng dương cầm buổi chiều khác tiếng dương cầm buổi trưa ra sao? Tôi hiểu tường tận. Bà kỹ sư kia thua bạc nặng, phải nhai dù khiến ông kỹ sư mọc sừng rên siết hay con gái rượu của cổ công chức gia vì ham mê nghệ thuật nên phải ôm đàn ắt cọt đẹo thảy thảy, gã thất nghiệp có bổn phận phải biết. Dân thất nghiệp là dân biết rất nhiều, loại James Stewart Lôm kìa Salvetro Tôi nghĩ Ngoài khối ốc tưởng tượng siêu việt Của bậc thầy Vũ trọng Phụ Những nhà phóng sự trào lộng, Những tay viết Putin hôm nay Phải là những người biết quá nhiều Ngài đã đọc Hoàn Hải Thủy Nguyễn Đình Thiều Dương Hồng Cường Phan Nghị Hồng Dương Ngài đã hỏi Tại sao họ biết như thế Họ có những khối ốc tưởng tượng zin tôi học hành ngu dốt, đầu óc tối tăm, tôi không có chữ để đọc, không biết tưởng tượng. Bù vào đó, tôi thất nghiệp ròng rã 6 năm. Nhờ trí nhớ tốt, tôi phăng phăng kể hiến quý vị những điều tôi đã biết. Thí dụ, ngôi chùa bùa Đà trong hẻm 418 đường Lê Văn Duyệt Sài Gòn. Thuở ấy, dĩ nhiên chưa có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi kể lại chuyện chùa chiền nhất định không phải với mục đích gì khác hơn mục đích thất nghiệp của tôi. Chùa ta do một sư cụ từ Phan Thiết Vô sang lại của một vị sư cụ. Sài Gòn có chế độ san nhà rất ngoạn mục, san nhà được thì san chùa cũng được. Trước ngày giáo hội Phật giáo thành hình, quý vị sư Sài Gòn chủ trương mỗi chùa một sư và bất động sản thông thuộc quyền giáo hội, gọi là tu tự do, như làm thơ tự do vậy. Sư cụ nhà ta đang tu ngon lành Mỗi cuối thán dư cam táo Hương nến Sai chú tiểu đem phát mại Bóng từ căn nhà ông Tây Lai Nơi dân đánh buôn Thường tụ tập ngoài sân Biến thành cách chùa Chùa Hòa Bình Một sư cụ đã sang căn nhà của ông Tây Lai Để mở chùa Chùa Hòa Bình quyến rũ Phật tử hơn chùa biểu đà Thế là hai sư cụ gây chiến tranh lạnh Kiệp khi có đấu tranh chống diệm Chùa Hòa Bình chóng hăng, chùa biểu Đà im lặng, biểu Đà hóa ra cổ Sơn Môn, chẳng biết đến nay hai chùa đã thống nhất chưa? Tôi còn hiên ngang kể thêm thật đông chuyện thất nghiệp của tôi, để chứng minh rằng tôi sợ thất nghiệp, sợ và cóc thích để những ai thất nghiệp trên cõi đời này. Ever, vợ tôi thấy tôi thương vợ đến cái độ sung phong thiến thì cảm động lắm, nàn quên khuấy mất câu tư tưởng bạc tỉnh. Mỗi thằng đàn ông là một thằng đánh lừa đàn bà Mỗi thằng chồng đều biết nói dối vợ Báo chí hằng ngày đăng lai sai Sở khanh quất ngựa truy phòng Dư luận kết án bọn đàn ông kịch liệt Đàn bà đá đít đàn ông Thì được tha thứ bằng hai câu ca sao Hello Bạn chú ơi Cắt giếm cái đoạn tôi còn nghe nghe nha Đọc lại nha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 Báo chí hàng ngày Tăng lai dai sở khanh quất ngựa truy phong Dư luận kết án Bọn đàn ông thịt liệt Đàn bà đá đít đàn ông Thì được tha thứ bằng hai câu ca dao Bác thang lên hỏi ông rời Đem tiền cho gái có đòi được chăng? Ôi đàn bà Đàn bà nhất Number one Đàn bà chẳng có gì để mất Đàn bà sướng nhé Thỉnh thoảng Có bị chồng đánh lừa, nói dối, đừng có mè nheo Này anh, gì? Còn nhiều giải pháp cai đẻ nữa Thí dụ, lắp cái dòng xoắn Vòng xoắn à? Ừ, dòng xoắn Nhỡ, nhỡ nó xoắn cái của anh thì sao? Nhảm Ở đâu gắn vòng xoắn? bác sĩ đàn ông nghe đàn bà anh cọc thích một thằng bác sĩ nào nhờm con cua của anh anh đọc quyền con cua và chỉ bàn lòng công cộng hóa con cò anh anh định ngoài tình hả không anh chỉ muốn đại chúng hóa con cò vậy tôi đọc quyền con cò đó đó chính là giải pháp anh mong muốn giải pháp thiến không ổn Nhưng anh không thích em gắn vòng xoắn phản tự nhiên Vậy Lindion menon thì sao? À, cái đó coi như đã tiêu hóa Anh nghe nói nhiều bà đã bị ung thư tử cung vì vòng xoắn Không, nước bốn nghìn năm văn hiến Không thể nói gương Ấn Độ ăn bóc Đàn bà nước Nam Phi thường Hãy chứng tỏ các truyền thống vũ dài của bà Triệu Anh cương quyết thiến em ạ tưởng tượng em bị ung thư chỗ ấy anh đau khổ lắm thương em hết chỗ thương anh vẫn phải đài trung hóa con cò ừ, ung thư thật à ừ, sao anh biết đọc báo y học em em mong ăn được làm đại sứ thôi thôi thôi bác tuổi ông buổi diễn thất nghiệp thấy giờ tính sao giờ còn một giải pháp Gì Chích Chích gì Chích thuốc tai đẹp Ever nhà tôi Ôm chầm lấy Adam tôi Mà đòi mớm táo Khi đàn bà yêu Đàn bà không toan tính gì cả Nhất là yêu chồng Bởi vậy Thỉnh thoảng con rắn đen Ăn lòng heo tại ra Đổi hứng Ôm lấy rắn đực mà hôn thì Thưa ngài Rắn đực phải nhăng nhõa như khi để nhận đón hương vị của mắm tôm trong hương vị tình yêu. đàn ông tính toán kỹ hơn. thưa tôi còn lêu bêu chưa được lấy vợ, tôi đã làm hàng chục em gái thất vọng. anh đến thăm em một chiều mưa, thấy em sầu mộng ngồi trầm hờm nhỏ lóc nách, hay nặng trứng cá là anh nhớ đường anh về liền. anh muốn trời mưa mãi, anh cóc ước mơ một chiều theo nắng đâu, lâu lâu mới gặp em. Ôm em toan hôn gỡ một cái Thấy răng em dính sợi rau xanh lè Anh vội vàng đẩy em ngã ngửa Và anh chạy như thể trốn lính Mà gặp cảnh sát đón đường xe giấy Anh tưởng tưởng đôi mắt nhung huyền Nhưng khi anh thấy đôi mắt nhung huyền của em có cục ghen Anh phú lỉnh gấp, Mời em đi ăn Ra khỏi tiệm Thấy em vẫn ngậm tâm Anh lên xe giọt lẹ Mặt em ngẫn ngơ chẳng hiểu vì sao Tình đan mặn hương muối Bỗng nhạt quá nước ốc Vân vân Tôi chưa hề bị ever nổi tình Trong lúc đang say sưa ngón Lòng heo chấm mắm tôm Thời gian nhà tôi và tôi bàn luận Về thuốc chích cai đẻ Nàn đương thưởng thức sầu riêng Thứ trái cây tuyệt vời của miền Nam yêu dấu 15 năm rồi Tôi mới chỉ cảm nổi hương sầu riêng Chưa lần nào tôi dám thử ăn Nhà tôi như tôi đã diễn tả, ôm chầm lấy tôi đòi mớm táo. Tôi quên bén mất rằng sầu riêng tô đầy môi nàn và tôi ói cả da mật vàng. Than ôi đàn ông cái số kiếp của Mi vất vả. Jehovah đã bảo Mi phải đổ máu mắt mới có cơm ăn. Mi lại còn mượn mật vàng chiều đựng vợ yêu nữa. Mi là cát bụi. Mi sẽ trở về với cát bụi. Lạy Jehovah và lạy Ngài cho con về cùng cát bụi Ngay lập tức đi Con khổ sợ, khốn nạn Vì chuyển đẻ của đàn bà Jehovah chúa trời cũ Ngài biết không Thuốc ấy ra sao hả anh Dạ, cai đẻ Biết rồi Biết rồi thì thôi Thôi mà cưng Em xin lỗi nha Cái sự kinh kể sớm muộn của em đã làm anh mất ăn mất ngủ Thổi hạt bụi vớn trong mắt em Anh cũng phải cầu khấn tổ tiên phù hộ anh Lấy cái màu thủy tinh ly ti xuyên qua gót chân em Anh cũng phải lay chơi cho anh thành công Đi lấy áo dài cho em Anh cũng phải vái Phật để tiệm may đúng hẹn Rồi hôn em Anh bị đầu độc bởi sầu riêng Anh ăn... Cô muốn gì À, anh giỡn trứng, anh sinh sự đấy nha Đầu giả em ơi Tôi yêu cầu anh nói về thuốc chích cai đẻ Anh nói liền, nói lẹ đi Nói đây, chích vào mông, 3 tháng một mũi Và lúc nào? 6 ngày hạ cờ công sẵn. Bảo đảm chứ, trăm phần trăm tên thuốc làm sao? anh viết ra đây cho em. đọc xong đốt liền. kẻo ban tội tuyên truyền tội lỗi. cai đẻ đâu phải là tội lỗi. ờ, vậy mà các cụ cố đảo hội thảo chống cai đẻ à mỹ? Ừ, các cụ ấy có đẻ đâu, mà biết nỗi đau đẻ. chúa không cấm cai đẻ, 10 đi giới răng có nói gì về cai đẻ bao giờ. đồng ý. nhưng anh nói thầm tên thuốc chích với em là đủ. Nhà tôi, Ever, con rắn độc của Jehovah Chúa trời cũ, sau khi phiêu lưu trên bước đường Lyndon Menon, chê bỏ vòng xoắn, đã phiêu lưu thêm thuốc chích cay đẻ. Lạy Chúa, lạy Phật, xin phù hộ con, phù hộ cái số kiếp hỏng hiu của đàn ông. Anh à, gì đó em mới chích 10 ngày. Mà nó đã ra Thế hả? Dạ Chắc thuốc lạ đấy Rồi nó sẽ chơi thân với trứng Và nó tìm cách hạ bất cứ kẻ nào dám đòi trung lập mỹ ly của anh Tôi ăn ủi nhà tôi Mà chính là để chấn ăn mình Tôi đã nhìn rõ nỗi sầu riêng của mình Bên âm thầm đi hỏi doctor Anh đó quen thuộc Bảo đảm không sao cả Chiếc thuốc đỡ tai nạn quên Xong thỉnh thoảng Cờ Cộng sản pháp phới bay Bay nửa ngày Để cổ võ chủ nghĩa xã hội Xã hội đôi khi Cờ bay trong quần hai ba ngày Không xác định rõ thời gian kéo cờ Tôi về nói tường tận cho nhà tôi hay Năn cặp nhăn tống xếp dịch thấy mộ Là gì tống xếp Việt. Thấy mồ Mà đỡ bị đẻ Em sẽ mất hết máu Để y người ta đặt dòng xoắn cho xong đi Tại sao em càng ngăn ăn thiến Hai vợ chồng nhìn nhau Tôi nghĩ Trong đời nếu có phút cảm động Thì phút cảm động đó Nhất định phải là phút thương yêu Mà không nói nổi những lời thương yêu Nhà tôi chớp mắt Một nỗi xót xa gầm nhắm linh hồn tôi Chưa từng có thời đại nào Con người lo sợ đủ thứ như thời đại này Lo sợ chiến tranh Lo sợ đói khát Lo sợ tình yêu Lo sợ đẹp Các hạnh phúc có truyền thống Của bất cứ một gia đình Việt Nam nào Cũng là hạnh phúc con cháu đầy đàn Hạnh phúc đó bị đe dọa Rồi mất đi Kể từ thuở bơm đạn nhập cản Cùng với đói rách bệnh tật tìm đâu ra một sớm cuối năm bố mẹ già ngồi đoán con dâu con rễ cháu nội cháu ngoại con đẻ con nuôi về quê ăn Tết vào đúng mấy giờ tìm đâu ra một cụ già chưa quá 60 mừng tuổi cho hàng trăm cháu nội ngoại ngày đâu nắm tương lai của chính mình mình nhìn rõ nó đen tối bấp bên ai thiết nghĩ tương lai con cháu nhà tôi như mọi người mẹ quê hương đáp mong đông con trai gái nhưng sự mong ước tàn lụy vì hoàn cảnh không dám đẻ xong lại sợ không có con nữa thì nguy nên nàng ngăn tôi thiến tôi buồn rầu nói "Chích một lần thôi sẽ không dùng Lindion Menon vòng xoắn ngay cả thứ phó mát khai đẻ tối tân của Nhật cũng chẳng đem biết đến em sẽ tiếp tục đẻ đừng sợ anh đã kiếm được một giải pháp thân sâu" Em ngại đẻ con không người nuôi chứ gì, chúng mình sẽ có. Ít nhất hai em ma thường trực trong thời buổi, nhất xến nhì si tam sư tứ cổ này, em bằng lòng chứ. Tùy anh đi, em sợ cài đẻ rồi, thú cài đẻ làm em héo hồng. Vậy cần đẻ, nếu cài đẻ là trống cậu, thì đẻ sẽ là đón gió trung lập. Lập trường của vợ chồng mình đã thay đổi Nhà tôi ôm gì tôi như thường lệ Ngọt đèn trong phòng tắt ngớm Chúng tôi đã nhé thật kỹ Nhé và không sợ có con Nhé với tinh thần dân tộc Với cảm hứng thật của con người